chào mừng quý vị và các bạn đã quay thân r ở lại với c u chuyện y ê trên kênh n Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 và đến với chuyên mục đọc Hoa b mến như chúng ta đã biết thì thảo cô gái đang là sinh viên năm đầu tiên đã được chọn vào làm vợ cả của gia tộc nhà họ hồ vợ cả của hồ công minh mặc dù anh ta đã có bốn người vợ và thảo là cô vợ thứ năm trong vận năm người vợ này thì thảo là cô gái đầu tiên mà minh trực tiếp tham gia đám cưới và đến thực hiện lễ rước dâu tại nhà của cô dâu vậy thì tại sao lại như vậy bởi vì những người vợ trước đây đều là do mẹ của anh ta cưới về cho anh ta và hồ công minh hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của những cô vợ đó phải chăng nếu có thì đó là sự quan tâm đến người vợ mà gọi là mợ ba người đó thường bên cạnh hồ công minh Được có thể là người mà Hồ Công Minh tin tưởng có Công thể tin nhất Hồ Minh nhiều là mà sang sẻ nhiều nhất. vậy thì khi mà đám cưới diễn ra rồi cuộc sống của thảo trở về là một phu nhân là m ợ cả của một gia tộc danh gia vọng tộc từ một cô gái nhà nghèo trở nên bây giờ có cuộc sống giàu có liệu rằng thảo có cảm thấy hạnh phúc với điều này hay không hay chính kể từ đây cuộc sống của thảo mới bắt đầu đầy những bi kịch và đau khổ Xin mời quý vị và còn á phát tác c cùng của chuyện được câu thuộc, chuyện cho cũng của bạn bộ bấm bình bàn lại Thanh đến với tập 4 của bộ này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn là câu gọi quen thuộc. Sau khi nghe xong quý vị đừng quên nút like, đăng liên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay ủng Thanh như Hồng Đen và tác giả quý vị nhé. hãy khi thời hộ Hoa đây. gọi giả với với vị video và vị mời like, dưới ekip Trả tập Trả sau sau để để quý quý là sẽ ký ngay bây giờ thì xin mời tất cả cùng đến với tập bốn của chuyện ngắn giải thoát số phận tác giả tống thị phương anh được thực hiện qua phần diễn đọc quen thuộc của trà thanh kết thúc buổi chụp hình thảo nhớ lại cái cảm giác k â y nãy mà người đàn ông đó hôn mình cảm giác anh ta cười nhẹ khi hôn làm cô thấy d ù n g mình có điều gì đó bên trong con người anh ta làm cô cảm thấy rất đáng sợ hồ công minh về đến nhà t ỷ đại phu nhân đứng chờ sẵn ở cổng sao con về muộn vậy nay còn bé hằng nó tới làm vợ con ngày đầu tiên con cũng đừng vô tâm quá là mẹ nói cưới cô ta về chứ con không nói là sẽ chấp nhận cô ta là vợ con kể con chót làm cho nó mất danh tiếng thì chúng ta cũng nên có trách nhiệm chứ phải không nào c h ữ trách nhiệm đó do mẹ nói mà thành con rất mệt giờ con muốn nghỉ ngơi t h i đêm này con không qua đó một chút hay sao nể mặt mẹ một chút đi con nên à không cho ai làm phiền tôi cho tới sáng không nhận cuộc gọi Cũng Con không nhận tin từ ai. làm mình nổi nóng với đại phu nhân đám gia nhân cuối đầu im lặng còn đại phu nhân thì gật nhẹ nếu con đã nói vậy ta sẽ không ép con xin lỗi đã không lắng nghe con nhiều hơn p h ụ nhân quay đi mình nhắm mắt thở dài cảm thấy hơi quá khi vừa to tiếng với mẹ đẻ mẹ con mình quay đi về t h ằ n g đông việt nơi anh ta ở đi qua khu mà hằng đang ở l i n đ a hỏi nhỏ cậu cả cậu không qua đ ó hay sao ạ cô ta đã dùng thủ đoạn để vào được đây hẳn là cũng không phải là kẻ vừa làm đàn bà mà có tính đó chắc chắn không tốt cho những người khác sau này hãy cứ để cô ta tự dứt áo mà ra đi dạ vâng thảo trong phòng hồi hộp đi đi lại lại trâm đột nhiên đến chị sao chị tới đây mai em đi lấy chồng rồi chị muốn qua đây ngủ với em và mẹ một đêm chị vừa gặp bà chị đó rồi à Ừm. bà ấy rất tử tế và đon đả mẹ và bà ấy đang bàn về việc cổ hồi môn cho em vào ngày mai em thấy hồi hộp lắm mai làm cô dâu nên ai cũng vậy mà thế chị qua đây mà mẹ chồng không nói gì à nói gì chứ bà biết bà ấy biết em lấy người giàu có lại có tiếng tăm như vậy thì lại muốn kết thân hơn ấy chứ chị cố mà ra ngoài ở riêng đi cho đỡ cổ sau này em đi làm dâu sẽ hiểu không phải cứ nói ra ngoài ở riêng là được ở riêng đâu mọi chuyện cần phải suy nghĩ kỹ mới có thể quyết định Nghe trịnh nhật nói chồng muốn Ông chuyện nhau nói Đừng nghĩ nhiều Châm ánh mắt để lo lắng phu chị cho Hôm Thì Thôi chị em ta mắt sau suy Có đó có mai mối ai cãi với Mẹ mẹ mà Châm sao bảo bà đấy đấy để để vậy và về ý lo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 tôi h hưởng số tài sản cho xứng với thân phận Chút tiền nhỏ với mấy khăn nhà ì gì sẽ số sản được đâu có xứng tiền tài t là với với mấy không quan tâm đến chuyện đó tôi đã phải cắn răng để con mình kết hôn với người có vài cô vợ ở trong nhà nhưng con tôi là vợ chính được cưới hỏi và được đăng ký kết hôn nên tôi mới cố nhịn mà chấp nhận cũng đã tiếp xúc với con rể thì thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào không đến nỗi nào hồ công minh là chàng trai hoàn hảo nhưng không phải là một c h à n g gì hoàn hảo đâu cô nói vậy là ý gì sau này chị sẽ rõ chỉ mong con gái chị hãy giữ được chút tình cảm từ đối phương nếu không nếu không sẽ sao à không có gì mai cưới rồi tôi không nên nói những lời không hay tùng từ ngoài đi vào cất tiếng nếu không sẽ ở trong đó cô buồn đến chết sao mẹ không nói với họ là hồ công minh là kẻ áp đặt và g i a t r ư ở n g ra sao vào trong đó thì hắn là nhất hắn thậm chí có thể ngủ với người ta rồi gửi trả người ta về ngay trong đêm bà dung đứng dậy có chuyện đấy sao không có đâu con đừng có nói linh tinh người ta là con nhà giàu có quý tộc từ xa xưa nên vài cô gái có đáng là gì hắn trăng hoa vậy sao không trăng hoa đâu cậu ta không quan tâm đến đàn bà tùng can giọng mà chỉ coi họ như thú vui thú tiêu khiển thôi đúng không thảo đứng bên trên cầu thang nghe mọi người nói chuyện cô cảm thấy trực giác của mình rất đúng hắn có vẻ là kẻ rất ra trường và có vẻ như không xem trọng đàn bà trâm xoa vai thảo đừng mông lung hắn đối với ai ra sao cũng không quan trọng bằng việc em cảm nhận thế nào về người ấy em cảm giác anh ta rất dã man kể từ khi anh ta hiếp em khoan đã hắn và em chị đừng nói cho mẹ biết mẹ sẽ lo lắm em chấp nhận lấy cũng vì em đã thuộc về hắn nên đành phải nhắm mắt theo số phận chị không biết phải nói gì lúc này nhưng chị cũng sợ rằng người đàn ông mà em sắp cưới em phải thật sự thận trọng khi ở bên đêm hôm đó lâu lắm cả ba mới có thể ở bên nhau kể lại những chuyện ngày xưa mẹ rất vui sau khi hai cô con gái ngủ bà dung kéo chăn đắp lên cho con bà thờ dài nhìn hai cô con gái mẹ chỉ mong các con an yên mặt sống qua những ngày rông bão của cuộc đời i tươi dài từ cổng vào đến sảnh chính. Già ngoài Sáng sau sảnh tán Nhà răng đèn cổng đến chính nam thanh nữ tú, Đứng bên ngoài bàn tán xôn hôm họ hồ hoa vào đầy Kết từ tú trong căn phòng của mình hàng ngồi l â m l y chiếc váy trên bàn được đề sẵn vũ em khuyên r ằ n g tiểu thư mau mặc váy vào đến sảnh chính cùng đại phu nhân mợ hai và ba đã ở đó từ sớm rồi đấy ạ bắt tôi phải vui mừng đón con nhỏ đấy sao tôi không cam tâm cuộc sống còn dài mà chúng ta sẽ nghĩ sao đ i thôi nếu không đến tay cậu cả chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây đấy vậy mau mau chuẩn bị cho tôi đi tại đồng viện bộ vét trắng chú rể t r o n g lên người cài thêm bông hoa trên ngực linda cười nhẹ xong rồi cậu cả hôm nay cậu cả lần đầu tiên đi đón dâu lần trước cậu đã không đi tôi thấy t r ị n h tiểu thư này thật may mắn vậy mà cô ta không biết rằng bản thân lại đang gặp may linda chợt thấy mợ ba đứng ngoài cửa mợ cả mợ ba hình như có chuyện muốn nói mênh quay ra nhìn thấy mợ ba anh ta mỉm cười em có chút chuyện muốn nói với cậu cả em vào đi có chuyện gì vậy em có một tốm hoa do tay em t r ồ n g và tự t a y kết em muốn để nó cài lên ngực cậu cả ồ、oh, rất đẹp để em cài cho cậu cả mợ ba đứng cài cho cậu cả rồi cười nhẹ cảm ơn em hôm nay chúc mừng cậu cả trong số những vợ bé có l ẽ em mỗi em hiểu chuyện và rất hiểu anh anh rất cảm kích về những bông hoa này cảm ơn em chúng ta là vợ chồng nên anh đừng nói vậy em là nghệ sĩ múa đã gặp chấn thương và hết thời nếu không có đại phu nhân giúp đỡ chắc em đã tự vẫn lâu rồi đại phu nhân không những giúp em mà còn cho em gặp anh m ì n h cười nhẹ rồi ngần ngại khi nhìn vào mợ ba ta có chuyện muốn nhờ em vâng cậu cứ nói mợ cả sắp tới vào đây có lẽ sẽ có chút bỡ ngỡ về những nguyên tắc ở trong nhà ta muốn nhờ em chỉ bảo cho mợ cả dạ vâng em rất sẵn lòng m ì n h cười nhẹ rồi đứng dậy đ i ra ngoài mợ ba hỏi l i n d a l i n d a này trịnh tiểu thư này rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến cậu cả quan tâm đến vậy sau này mợ ba tiếp xúc có lẽ sẽ hiểu hơn mình bước ra ngoài họ hàng nhà anh ta đứng đông kiến khắp biệt thự t h à n h niên nam nữ hồ lớn chúc mừng cậu cả mình cầm bó hoa cô dâu vẫy tay c ư ờ i n h ạ t lịch thiệp cảm ơn mọi người hôm nay mọi người phải say hết mình với chú rể đấy nhé đám đồng hồ lên ok nhất trí đại phu nhân chỉ ra ngoài xem đó kìa cứ như lần đầu cưới vợ vậy tại nhà họ trịnh chị phu nhân hô người sắp xếp bàn ghế nhà trai đông lắm đấy nên cẩn thận đừng để thiếu ghế thảo mỉm cười chụp ảnh c ù n chị gái và hai cháu thỏ khen dì ơi hôm nay dì xinh quá chú rể không biết có đẹp trai không nữa nhóc này còn biết xấu đẹp nữa à con biết chứ xấu thì không hợp với gì đâu chú rể là ông lão già lắm tóc trắng dâu trắng trầm vỗ vai thôi đừng có dọa cháu nữa lát chú rể đến là biết ngay mà tùng nhìn đồng hồ anh ta gọi cho bên kia nhưng không bắt máy mà anh ta đứng phía sau con đừng mong phá được lễ cưới này mẹ con không hiểu mẹ nói gì con chẳng phải là nhờ người bắt cóc cô dâu sao con làm sao qua được mắt mẹ được con điên rồi à phải con điên rồi đấy ngay từ khi nhìn con say xỉn rồi gục trên vai con bé đó mẹ đã biết có chuyện nó là em gái con cơ mà con quên à con đi ngược với thuần phong mỹ tục hay sao con chỉ không muốn thảo lấy hắn nó lấy ai không đến lượt con quyết định hãy nhớ cho mẹ con làm hỏng khôn lễ này con nghĩ nhà họ hồ sẽ để yên giao rồi mẹ sẽ phải đối mặt với họ thế nào con nghĩ cho nó vậy c o nghĩ n cho mẹ không mẹ đã cho tăng cường bảo vệ cô dâu rồi nhà họ cũng sang đón dâu nếu con muốn mẹ chết thì hãy cướp dâu đi Chị cây. chảy chút lực cô cùng cửa. phụ nhân thân Anh nhìn phòng tung từng lên dâu quài qua Máu đề, đấm tay một. ta bất vào dỉ thảo đang cười tươi bên bạn n cười hồi à họ h đ cửa. hộp à họ Hồ phái. Chú hoa Hai cháu gái của Thảo nhìn thấy chú đẹp trai, lịch lãm đi tới. Chúng ngẩn ngơ và nhận thấy không giống như đều điện đẹp quý sang tay lan của trọng trắng xuống. ngẩn ngơ giống gái tím, trai tới. tới rể, rể rể đi lời nói. rồi. cầm bước Chú lãm vào Thảo gì thì mẹ và chị mỗi người xoa một bên vai c ò n sẽ hạnh phúc chị cũng chúc em hạnh phúc thảo đỏ rừng rừng nước mắt con không nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm thế này con còn muốn chơi bà dung cười nhẹ thôi nào chú rể cười tơi ư bước vào chính phu nhân đon đà nói chuyện với người lớn bên nhà họ hồ chú rể có thể lên đón dâu rồi ạ mình và các anh em trong nhà đi lên phòng cô dâu cánh cửa mở ra thảo nhìn thấy minh Cô tắt cười và cảm trở tắt thấy đụng và non để làm mợ cả của nhà họ. sau khi nghe hai bên người lớn nói chuyện trước khi bước lên xe hoa thảo ngoái lại nhìn mẹ mẹ đứng từ xa vẫy tay và cô biết mẹ đang chảy nước mắt ánh mắt của mẹ như đang muốn an ủi động viên cô thảo nhắm mắt cố không cho chảy nước mắt rồi vẫy tay chào lại mẹ mẹ ơi còn đi nhé lên trên xe thảo buồn bã giơ chiếc lắc tay bạc k ỳ vật mà bố thảo để lại mai sẽ về lại mặt tôi biết nhưng mà tôi không nghĩ rằng bản thân lại lấy chồng sớm thế này đâu lại lấy người già tuổi nữa này nhóc nhóc nhìn lại anh đi anh già tuổi Nhưng mà nhìn anh ngon căng chuẩn nhá Mình chêu mà thảo nhìn sang mình anh ta có vẻ rất mệt nên nhắm mắt hình như ngủ nhìn đủ chưa thảo thấy minh cất tiếng cô quay vội đi tay cào cào kính vẻ luống cuống thảo ô cô i miệng cười. Tới Xin mời điều xui hai đâu đâu. dâu xuống. yêu cầu. qua trậu có nhích bước chú bước của cả nhìn Mình vẫn nhắm Anh nhà Những tàn biến. họ Hồ. Thảo bước xuống, Họ mắt. ta lửa. Những điều xui xẻo rể sẽ tàn biến. Thảo bước qua đống lửa mọi người vỗ tay cô nhìn xung quanh không có ai trong gia đình đưa tiễn vì nhà họ hồ có tục lệ đón dâu người nhà cô dâu chỉ được tiễn đến cổng cô cảm thấy tủi thân và sợ thảo ngoái lại một lần nữa Cười, gật đầu. tại h nhiên Minh Thảo nhau. thôi, chăm cho Thàm ì đột đang Đi đừng đây đầu. tay tay tôi Tôi gật t bàn nắm xen rồi. im vào của lấy Có sóc cười, em. sợ. sẽ sức ở phòng tân hôn của minh và thảo phú em của hằng mắt lén lút nhân lúc gia nhân ra vào liền thả đôi rắn hổ mang vào chiếc giường tân hôn bà ta thầm nghĩ cô dâu kiểu gì chẳng về phòng chơi chú rể chỉ cần cô ta chết Tiểu tư nhà mình sẽ nhiên được thay thế Tại phòng của Thảo ở nhà, Tùng lên chiếc bàn học mà Thảo từng ta mắt rất thân thuộc Thì Thế tình nghiễm nhiên chiếc ngồi Hỏi vài giới giả Hồi liên câu chuyện yêu yêu quan được Nhưng nhưng nhà mình phòng nhà lên bàn Anh nằm lên bàn Ánh hồn danh lên này vốn không liên quan đến đúng học học Mà và là má em gì sẽ sơ vẽ kê đủ của lúc có sai lạ ở vô xem bà dung đứng bên ngoài chợt quay vội đi khi nghe thấy những lời tùng nói và hành động của tùng không lẽ không lẽ nó có ý với con bé thảo sao không thể nào chắc không phải đâu ánh mắt của bà dung lo lắng khi thái độ của tùng quá rõ ràng bà lo sợ sẽ xảy ra chuyện trong tương lai sau này nếu như người đàn ông mà thảo kết hôn chỉ có một mình cô thì điều đó tốt biết bao chỉ tiếc rằng cô không phải là duy nhất thế nên thảo t u y ệ t đối không cho bản tay h phép không phép chạm thêm â n gần n được được có cảm xúc, không được phép chạm tới ữ Thảo dụt t a lại khi mình nắm tay cô c ư ờ i gường tôi chỉ sực nhớ nhà thôi dù sao thì giờ tôi cũng phải dần tập quen với tất cả để có thể làm mợ cả nhà họ hồ chúc em may mắn với cương vị mới mình c ư ờ i nhẹ bước qua cánh cổng thảo đã chính thức là người nhà họ hồ thảo ớ i ban thờ cối đầu con cảm ơn bác phu nhân cười nhẹ gọi là mẹ chứ vâng mẹ n g ô thanh hằng đứng trong góc nắm chặt tay nhìn thảo lơ lơ cô ta có vẻ rất phẫn nộ khi thấy thảo tối hôm đó gia nhân cứ nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng của c ộ n g cả họ bối rối rồi chạy đi báo cho đại phu nhân nơi này đối với thảo quá lạ lẫm lại rộng đến mức cô cảm thấy ớn lạnh và cô thực sự nhớ nhà thảo ngồi co do trên chiếc ghế s a lồng giữa căn phòng mặc chiếc áo t r g ngủ màu trắng mái tóc vừa gội vẫn ướt buồng x o a mắt sưng húp vì khóc nhiều tại s á n h chính đại phu nhân cùng ba cô vợ đang uống trà gia nhân đến báo phu nhân bên đ ô n g viện h à n g nghe vậy liền nghĩ có tin cô ta quát nói nhanh hay là mợ cả làm sao dạ đúng mợ cả hình như cứ ngồi khóc ở trong phòng mợ ba và mợ hai nhìn nhau chuyện này đại phu nhân thở dài khi ta kết hôn ta cũng chẳng tuổi con bé bây giờ để ta hiểu lấy chồng sớm sẽ tuổi thật nhớ nhà vậy cậu cả đâu cậu cả vẫn đang tiếp khách ạ già ghé tai cậu nói mợ đang khóc nhắc cậu về sớm dạ ta cũng mệt rồi các con cũng về nghỉ ngơi đi hôm nay hồ công minh có vẻ đã rất say bạn bè anh ta h ô lớn lâu lắm mới thấy nó say nhưng nay uống đến đây thôi chú rể mà say quá thì làm sao mà làm ăn được gì nhở minh bật cười lên đa đưa cho ly nước rồi ghé tay m i n h cậu cả hình như mợ cả đang khóc vậy sao kệ cô ta đi kìa cậu minh đăng ly cùng các bạn uống tiếp còn thảo ngồi co do vẫn khóc ở góc nhà hình ảnh đó đủ thấy sự vô tâm của hồ công minh vẫn chưa hề thay đổi đến một giờ sáng chú rể đi l à o đảo trở về phòng anh ta mở cửa vào phòng thì thấy thảo đang nằm trên giường quay mặt vào trong anh ta kéo cả vạt lệch sang một bên Cho cười nhẹ em ngủ rồi à mình đ i vào bên cạnh giường rồi tựa đầu vào má thảo nói thì thầm bên tai anh tụt quần em hãy để em tụt quần anh đấy thảo cắn chặt răng vào ngón tay để coi như già v ư ờ ngủ nước mắt cô vẫn rơi mình ngủ luôn với tư thế đang tự má anh ta vào má của thảo mình có lẽ ngủ đã say thảo gạt anh ta nằm xuống giường cô bỏ cặp kính cận của anh ta ra khỏi đôi mắt đột nhiên m ì n h tóm tay cô anh ta mở mắt lòng cốt giật mình thảo vẫn sụt sịt vì vừa khóc cả tối ở nơi này nếu cô gạt tay tôi như ban sáng thì tôi sẽ không bao giờ nắm tay cô lần nào nữa tôi tôi giờ tay tay hay cô cô gạt thì bao nhớ sẽ Ở đây thảo ô cô cô i là tất t cả của có Và nếu á i Tôi gửi độ bất t kính tôi sẽ r cô tức cố c về nhà ngay diện Hãy thể h mà giữ lập mẹ cúi ô tôi cô tôi không không? và gia cũng cũng đi rồi thiết thả đâu. Hiểu sao đình đâu thì chén Nên thả Thảo Dù c đầu anh ngủ đi tôi ra ghế ngủ nằm xuống minh trận mắt lên làm thảo sợ cô nằm xuống rồi quay mặt vào trong anh đừng quát Tôi thấy tủi thân lắm đấy. Tôi thở trùng mặt ta vét tuột Thảo tác tim thình thịch nhất từ luôn Cô dài Rồi ngồi Cười mi Rồi phải phải chối nói nhớ nhà Mình Anh nghe hệ Mình nhất định đấy dậy gương xuống quân xuống nằm động quan lắm mình đập Và Và sơ cả bỏ bị áo áo khéo sợ Sợ mình với tay xoay lưng thảo lại quay ra đây tôi ngủ rồi mình cười nhẹ kiểu mỉm mai <cười> trong một giây quay ra nếu không tôi trèo lên trên người em đấy thảo quay vội ra đúng lúc cơ mặt cô áp trọn vào phần ngực dàn chắc phạm vớ của mình cô ngẩng lên nhìn đúng lúc mình đang nhìn xuống hai mắt nhìn nhau thảo vội nhắm mắt ra vườn ngủ mình vòng tay ôm rồi thở dài ngủ đi thảo t h v à o nhẹ nhõm khi anh ta không đòi hỏi cô cảm nhận mùi hương trên cơ thể của m i n h cô cảm thấy bối rối vì lần trước có áp sát nhau nhưng cô lúc đó chỉ dãy r u ộ n ê n không để ý rằng cơ thể anh ta rất thơm thảo không nghĩ rằng lần đầu của cô lại cùng với người này vì hai người họ là hai thế giới trong căn phòng đó m i n h ôm thảo cả hai ngủ ngon lành trên chiếc giường đó đôi rắn hổ mang đang kè kè bò trong phòng tại phòng của ngô h ằ n g sao v ũ ngốc vậy nhỡ con rắn đó cắn cậu cả thì làm sao tiểu thư yên tâm quê tôi nuôi rắn con bạch ra đó chỉ cắn kẻ nào trên người có mùi quế ý của v ũ là bộ áo ngủ của cô ta tôi đã đổi thành bộ đồ có mùi quế còn cậu cả t ừ bé được với các loại trị độc có cắn cũng không đáng lo đâu thật không v ũ tìm hiểu kỹ chưa yên tâm là sẽ cắn cô ta phú cô ta chết phú phải yểm bùa luôn đấy tiểu thư yên tâm không ai hại cô được có tôi ở đây cơ mà hằng mỉm cười nhẹ tại nhà cô bảo trâm nhớ lại lời em gái nói rằng mẹ bảo đang mai mối cho anh một cô gái khác trâm đi đi lại lại rồi cô quyết định hỏi thằng bảo anh ơi em có chuyện muốn hỏi bảo đặt điện thoại xuống bàn em hỏi đi có phải mẹ đang mai mối c á n ghép anh cho ai không đâu có ai nói với em đấy anh không có gì giấu em chứ em hâm à anh biết đâu là đúng và đâu là sai giờ thì hãy nhàn em gái em sống với người như vậy phải lựa em gái em mới là nỗi lo lớn nhất hiện tại của em anh ta b ê n ngoài em cảm thấy những ụ cười rất n ạ t biệt trong ánh mắt, biết rất trong ta tỷ thấy đặc đối có cảm xúc khi nhìn đối phương. Anh có hỏi qua sếp của có Công việc, kinh hỏi nhiều. nói Minh người mọi hệ rộng rõ ràng ánh không nhìn phương. Anh anh, ông quan Ông hắn Hồ phú. h mẹ Em vì sếp qua và ấy ấy là là tòa nhà trung cư mọc ở khắp các nơi những khu biệt thự đắt đỏ hay là những trung tâm thương mại đều có chữ hát là hồ đấy vậy sao anh ta còn đi làm để làm gì vẫn làm chứ nên chắc chắn công việc của anh ta ngập đầu nên em hãy nhắn thảo nhất định phải giữ được chồng không mất gì cả vì anh lo tính của thảo e là sẽ làm anh ta mất lòng nhiều khi đó em của em sẽ thiệt em có dặn dò con bé kỹ rồi thảo nào trịnh phu nhân nhất định ép con bé vào đấy nhờ họ giàu lại có cả quyền thì bà ta chắc chắn muốn rượu hơi chắc chắn rồi à chuyện mẹ cho em hai căn biệt thự anh không lấy đâu anh trả cho mẹ hoặc cho thảo mẹ bảo ở ngoài nghe lòm mở cửa vào t r ả là t r ả thế nào bao năm qua nó lấy mày có được cái gì đâu nuôi không nó bao năm qua giờ mẹ nó được tài sản thì cho con gái là đúng em gái con cũng lấy chồng quá là giàu có rồi thì nó cũng không cần đâu đúng không con t r ầ m thở dài rồi nhìn bảo cả hai như phát chán khi mẹ bảo cất lời thảo mơ mắt, nhưng mà không thấy ai nằm mở trắng thấy bật Thảo thở Thấy tà nhưng không bên. như sợ hãi, chạy xuống khỏi giường. Nhìn xung quanh không có ai. Thảo thở dài, rồi mở cánh cửa sổ hướng phườn hãi, chạy khỏi phía hoa phía dài, Cô dậy, ai ai. cửa ra sau. qua, rồi rồi có có sợ sổ áo vội lầm bầm tự trấn an cô mở cửa phòng tắm ra thì thấy minh đang tắm dưới vỏ sen thảo như quá sức ngạc nhiên không biết nói gì mình vuốt nước trên mặt sao muốn nhìn đến khi nào à vâng xin lỗi xin lỗi rất nhiều tôi thảo ấp ống rồi đóng cửa lại mình đứng dưới gò sen anh ta nở nụ cười với thái độ của thảo cô ta như đứng gố vậy liên đà đưa l y nước cho thảo ở đây có lệ cô dâu mới phải mời nước trà gừng cho chồng uống buổi sáng mợ cả nhớ làm theo vâng à chị này em sợ muộn học nên có thể để ngày mai được không học mợ cả có nhầm không đấy sau khi vào đây ở phải ở nhà không được đi đâu nữa ạ sao có chuyện đấy được mợ muốn đi phải hỏi ý của cậu cả xem sao ạ thảo ngồi bịch xuống ghế tiêu rồi đời mình tan thật rồi mình đi ra đầu vẫn ướt anh ta xoa chiếc khăn ở trên đầu thấy thảo ngồi ngần người ra giấy đầu cho anh đi thảo bê ly trả gừng ra đưa cho anh mặt dị không nói không rằng mặt cô như vậy là sao không có gì ạ mắt cô rớm rớm cô mà khóc tôi trả cô về luôn đấy tôi muốn đi học nói xong thấy thảo c h ả i nước mắt minh nín cười rồi làm mặt nghiêm nghị lấy chồng rồi còn học hành gì nữa nhưng mà tôi đang là sinh viên ưu tú mà ưu tú thì vẫn phải ở nhà lên đa nói anh có thể quyết được cho tôi đi học anh không cho tôi tôi cũng trốn đi hoặc bỏ nhau cũng được để giày tóc cho tôi rồi nói tiếp thế là anh đồng ý ạ tôi chưa nói câu nào là đồng ý Cô đồ. Đồ quần quần đúng là nhà giàu cái gì cũng có thấy máy xấy đặt trên bàn ngoài phòng tắm cô với lấy Con rắn cuộn cái rắn tròn quanh mình á mái i giấy tóc. Hòa cùng với chiếc với giấy cùng trắng không Đúng Thấy dậy tay tay tóc Thảo một Thảo Thảo Thảo hét Nó chú Con lúc cắn Hòa khăn nhộm khe khe rắn lên lên vào quế Làm mẹ m Ôi ý bập ơi、mình、vội vã chạy vào khi nghe tiếng hét thảo tay chảy máu từ vết răng cắn của con rắn cô quay lại với tay có rắn chạy đi nếu như chúng ta có thể ở bên nhau có lẽ sẽ khiến một trong hai chịu tổn thương đó là câu nói trong một câu chuyện tình buồn mà thảo từng đọc trong đầu cô lúc này chợt nghĩ tới câu đó sợ chúng ta sẽ gây ra tổn thương cho nhau Ánh Thảo máu máu náo sáng nhìn Minh anh miệng lớn gọn người bên ngoài hẳn Bàn buồn thóng xuống cậu cả trên tay bế Thảo ra giữa sân ở bên ngoài、Gia、nhân hốt hoảng khi thấy cậu cả miệng vẫn dính Lên chuẩn bị xe cấp cứu. Cả nhà họ hồ náo loạn trong buổi sáng ngày hôm ấy. Hàng và bà của cô ta cũng Thảo Khi hơ Thảo hốt Khi thấy họ hồ hôm mắt mỡ mau ta tay tay Tài ta cả cả cả Cả Rồi giữa Gia ra ba của ra đầy ấy chạy Cậu cậu cứu buổi lịp bế bế bị đà Có cấp cô xe vố ở và thấy minh đang bế thảo lên xe đại phu nhân lo lắng sao lại thế này sao lại có rắn trong phòng được ôi trời ơi đại phu nhân lao đảo mợ bà đỡ tay mẹ mẹ sao vậy hằng cười nhẹ cô ta tỏ ra hốt hoảng trời ơi mẹ mẹ sốc quá đấy mà sao mới cưới mà lại xui xẻo vậy điểm không lành rồi mợ hai nhìn hằng lúc này em nên ăn nói cho cẩn trọng Lành hay là lượt Không đến lượt em nói ra. Dạ vâng. Chị hay giữ Cô... trong, trong phòng còn một con nữa vừa đập chết không hiểu sao lại có rắn bỏ vào loài này rất độc khi vào tới viện Thảo tìm tái môi cậu ả đề. Bác sĩ đẩy Bác bên、trong. Bệnh viện hát ca cũng sĩ vào viện trong. phòng t cả cậu hút máu cho cô ấy sợ cũng nhiễm độc nên vào bên trong kiểm tra đi ạ cậu sao từ bé tôi được uống các loại thải độc nên sẽ không bị nhiễm đâu c ò n gian đó là loại kịch độc cậu cả Tôi sẽ điều tra xem. Kẻ nào thà tôi tra tôi Nhất định phải bắt nó trả đắt không cô điều hại Điều phải cái giá sẽ đó đâu định động mưu cậu rắn rõ xem Ẩm hãm nhằm Kẻ nào chắn nhả Chúng nó hành lần này Vâng vào vào vào cho Cho Chắc cả ấy mình vào phòng phẫu thuật anh ta tự lau miệng và rửa bằng nước muối lấy thuốc sát khuẩn lau sạch khoang miệng rất chuyên nghiệp có lẽ từ tuổi bé anh ta đã được dạy dỗ cách tự bảo vệ bản thân mình nghe bác sĩ nói thảo cấp cứu kịp thời rất may anh hút nọc độc ra ngoài nên chưa ăn sâu vào mạch máu nhưng như vậy rất nguy hiểm cho cả anh đấy anh minh tôi ổn không sao cả cô ấy cũng đã được lọc máu rồi giờ chỉ cần tỉnh táo tính dưỡng là ổn ok cảm ơn anh cậu cả khách g á o rồi m i n h nhìn từ bên ngoài qua cửa kính thảo nằm thở bằng ống thở bất động anh ta nắm chặt tay như rất cay cú cho chuyện thảo bị rắn cắn tại phòng mình điện thoại reo là l i n d a cậu cả camera xung quanh đột nhiên bị xóa hết đoạn lưu từ hôm trước chúng đã ra tay trước tập trung hỏi xem gần đây có ai hỏi mua rắn không dạ vâng cậu cả hàng trong phòng cười lớn với vú em sẽ không bao giờ t r a ra được đúng không vú rắn Là ở làng ở quê tại vườn hoa mợ hai và mợ ba đang ngồi uống trà cùng nhau mợ hai thấy mợ ba đang suy nghĩ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 Có lẽ cũng chuyện Chúng lẽ sẽ không để yên chuyện này. để thảo a là ế tiếng nên cũng không dám lên tiếng điều gì. h dám t điều mở mắt dậy thì thấy m i n h đang ngồi nhắm mắt trên ghế cô ú ớ với tay m i n h chợt mở mắt rồi cười tươi tỉnh rồi à em thấy thế nào thảo gật gật suýt thì chết rồi anh ở bẩn để rắn mò vào cả vào nhà Mình bật cậu ư đưa ờ i rồi môi. rồi. đi gọi đi gọi đi tới ra cầm bác bác lúc bác chỗ của c Mình mình. bàn là lên Không Đành Đúng tay Thảo tốt sao khắp khắp sĩ. sĩ. sĩ cả tôi có việc muốn nói với cậu việc gì vậy trong máu của vợ cậu có báo rằng cô ấy đã có thai có thai có nhầm không đấy vâng tôi đọc xong nên tức tốc báo lại cho cậu vì thai chưa vào tử cung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 mẹ thật sự mong trời đất thương cho nhà họ hồ này và che chở cho con con không sao rồi mẹ h à n g nắm c h ặ tay t rồi đoan đào đưa cho thảo hộp sâm cái này là sâm lâu năm em về sắc lên uống cho b ổ máu đại phu nhân lờ mắt con là vợ bé con phải theo quy tắc gọi là mợ cả chứ hằng thật không ra phép tắc gì cả dạ con xin lỗi mong mẹ bỏ qua ạ thảo rửa tay không sao đâu mẹ c ò n bà chị ấy vào đây cũng đều mới b ơ ngỡ nên khó tránh khỏi sai sót chuyện nào ra chuyện đấy chứ con phải có trên có dưới phải có phép tắc h à n g lầm bầm lườm đại phu nhân của t h t h ầ m nghĩ mụ già chết tiệt định dạy tôi sao bà nằm bơ đi mẹ kịp nó không làm sao mới khốn nạn chứ vâng con hiểu bên con chưa có gia nhân tâm phúc mẹ có chị gia nhân là con thím duyên chị ấy sẽ ở bên con và làm tâm phúc cho con nào lại đây xuyến chào mợ cả đi con cảm ơn mẹ thảo nhìn cô gái gọn gàng mặt nhanh nhẹn lại có nụ cười rất hiền hậu chào mợ cả tôi tên là xuyến từ nay sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện trong nhà của mợ cả cảm ơn chị mẹ con hơi mệt con xin phép Ừm. vậy c o n về nghỉ ngơi đi hằng đánh tiếng hỏi mợ ba mợ ba nghe nói đêm qua cậu cả ở chỗ mợ sao mợ k h ô n g nói cậu cả một tiếng là nay mợ cả ra viện mợ ba ấp ống vội giải thích cậu cả có chuyện bận nên là thảo cười nhẹ không sao đâu chắc anh ấy bận mợ ba không cần suy nghĩ nhiều nhé vâng mợ cả thảo đặt bàn tay lên tay xuyến đỡ quay đi cô ánh mắt đầy lo lắng anh ta đột nhiên biến mất hóa ra là ở bên chỗ của mợ ba hàng cười nham hiểm khi kích lời đến tay của thảo mợ ba nhìn hàng mợ tư này sau này mợ nên hỏi rõ chuyện rồi hãy nói mợ cả ở viện mới về em nói vậy khác nào làm tổn thương mợ cả sự thật cậu cả ở bên đấy mà nếu chị tốt bụng Tí nên khuyên cô ậ u chuyện cả đến thăm cả c đến đi. Em... Giữ tay bà lại. Đừng nói này. thăm tay hai mỡ giữ lại. với loại Em... bà ta nói chuyện, không biết trên dưới. Đại vô nhân vừa vào trong. Cô ta đã nói giọng không tôn trọng chúng ta. Sau này biết dưới. Đại Cô cả cô hãy hơn Sau dạy vô ta ta. ta dỗ đã để vừa vào làm chúng ta ra ặ t Tránh người khác nói, ma cũ, bắt nạt ta khác người nói, mới. cũ Cô ma ma làm vậy mợ cả sẽ ghét em cho ị nghĩ Mợ cả không phải là người canh người Xuyến ghét người. phải khác Thảo Mợ Cả、đây、là đưa đâu. em hỏi này chị xuyến vợ cũ của anh ta người vợ cả ở đâu vậy ở đây ạ cũng ở đây sao em thấy ghê ghê dần rồi đấy Không chị ó c u quỷ Xuyến y ấy vậy này, ệ n Ngọc Khoa là người hiền lành. nhưng vẫn sợ. Xuyến này, đưa tôi đi thắp nén hương ma Mợ Mợ mợ mà. Khoa đưa gì cả. cả cho cho c sợ. phù hộ thắp h là Biết tôi đi sẽ ấy. Dạ vâng. Chị xuyến đưa thảo đến khu thờ gia tiền nhìn hình ảnh c ủ a ngọc k hoa thảo thấy nụ cười hiền hậu chào chị em đến để chào chị em sẽ không ở đây lâu đâu nên chị đừng về dọa em nhé thảo cười c ư ợ n h ẹ em đùa thôi em biết rằng bản thân mình còn nhiều sai sót và thật sự không nghĩ rằng em lấy hồ công minh như chị thấy đấy anh ta và em có lẽ đã chấm hết em sẽ sớm rời khỏi đây thôi xuyến nghe thấy liền vội hỏi sao lại chấm hết được mợ cả tôi đ ằ m viện gần nửa tháng nhưng anh ta không hề xuất hiện bận đến đâu anh ta cũng vẫn đến được chỗ mợ ba đấy thôi tôi không mong tình cảm từ người đó như vậy cũng tốt tôi không xác định ở đây lâu đâu k ẻ mợ mợ đ ừ n g nói vậy từ trước đến nay mợ ba vẫn là người cậu cả thương nhất mợ ấy hiền lành lại là người rất biết điều mọi chuyện trong nhà nếu đại phu nhân không có ở nhà đều do cô ấy quản trong mắt đại phu nhân mợ ba cũng rất được lòng mợ cả mới tới sau này sẽ chiếm dần tình cảm được mà cùng nhau chia sẻ tranh giành tình cảm với một người đàn ông có đáng không tôi không làm vậy nó không đáng nơi này cậu cả còn hơn cả đại phu nhân thế nên mợ cả nhất định phải được lòng ngài ấy n h á không thiệt đâu t h ả o cười nhẹ chúng ta về thôi tại nam việt nơi mợ bà sống hồ công minh tay cầm ly rượu nhấp lên m ô i nhìn ra bên ngoài đầy vẻ suy nghĩ m ợ bà từ sau ôm lấy eo của mình cậu cả có chuyện gì đấy mấy hôm nay sau khi anh công tác về em thấy anh đêm nào cũng có vẻ mất ngủ có vài chuyện khiến anh phải suy nghĩ m ợ cả đúng không ạ đúng là chỉ có em hiểu anh cậu và mợ có chuyện gì rồi đúng không hôm nay mợ ấy từ viện về a n h c ũ n g không tới. c ô ấy đã có t h a i Mợ b à o hoàng hốt xuống chân chưa làm quên xuống xin đừng cậu Cậu cậu cả. cả, Cô vậy. ấy, ấy a khi xưa đã giấu anh sinh trộm một đứa con gái đó là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải anh không nghĩ mới một lần đã làm cô ta có thai giờ có lẽ t h a i đã vào tổ anh muốn cô ta phá bỏ nó càng sớm càng tốt mợ bà toát mồ hôi lo sợ như đánh mắt quyết đoán của mình thếm duyên đấm bóp cho đại phu nhân thấy bà thở dài phu nhân có chuyện gì sao tôi đang nghĩ chuyện mà mạnh mạnh là cậu hai nói với tôi bốn năm trước lúc minh cưới ngọc k hoa liệu có khi nào là thật nó ăn chơi nên tôi thật sự không muốn tin nhưng hôm đó là ngày cưới của minh mạnh dày bí tỷ tôi và vợ nó phải d i ê u vào phòng nằm nó bảo tôi mẹ anh nói sẽ không bao giờ sinh con anh nói anh nói con là phải sinh thật nhiều con cho nhà họ hồ còn anh nhất định sẽ không sinh một đứa con nào cả a n h nói hàm hồ con đang đói cái gì đấy c ò n nói thật đấy mẹ anh rất quái dị anh với mợ hai lâu như vậy không có con sao mẹ không hỏi mợ hai xem anh nói với con mà d a y rồi đi đi ngủ đi đừng có nói linh tinh đại phu nhân hồi tưởng lại rồi chợt buồn bã liệu nó có nói đúng không lý do gì nó lại không muốn có con được chứ đúng không nào chẳng phải ngọc hoa sinh minh châu đấy sao mợ cả ngọc hoa khi xưa giấu đến lúc sinh mà đại phu nhân chúng ta không ai biết cái này tôi sẽ hỏi thêm cho mợ ba uống nhiều thuốc bổ dạo này đó bên đó nhiều phải tẩm bổ để mau có con dạ trong bữa ăn thảo thấy chị xuyến nhăn mặt như đau gì đó chị sao đấy tôi đau bụng đến tháng thôi ra vậy chị uống nhiều nước vào xe đỡ em đang định sang tuần sẽ báo cho anh ta em đi học thảo chưa nhận ra mình chậm kinh cô vội vã nhầm nhầm rồi suy nghĩ mình uống rồi chắc không phải đâu mợ cả suy nghĩ gì vậy chị chị đi mua cho em cái que thử thai được không mợ có sao em đoán thế nhưng thử cho chắc mợ mới cưới mà em có quan hệ với anh ta từ trước thảo ngại cúi đầu vâng tôi đi ngay lát sau thảo thử xong thì chị xuyến bên ngoài hỏi sao rồi mợ cả có không hai vạch rồi chị làm sao bây giờ chị xuyến vội mở cửa ra ánh mắt lo lắng chuyện này cô không được nói cho cậu cả biết tại sao vậy cậu ấy không thích có con điều mà các mợ đều biết nên không ai dám để dính nếu dính thảo ì đều điên bị bắt bỏ Anh ta Anh sao Shh, cái này cái này rồi Cái Cái c mỡ nên giữ kín nhá giữ h t ả đột nhiên thấy minh đứng ngay sau chị xuyến cô sổ tay lắc đầu xuyến quay ra tái mặt khi thấy minh cậu, cậu cả minh nhìn xuyến lầm lì giữa hất tay ra ngoài đi vâng vâng thảo tay vẫn cầm que thử thai cô vội g i ấ u sau lưng anh đến có việc gì không em giấu gì sau lưng đấy không có gì cả anh ngồi chơi s ơ i nước thảo quay đi mình tóm tay lại uống cái này vào đi cái gì vậy cậu uống đi không cần hỏi <cười> anh muốn cười nhỉ vậy tôi uống gì chẳng phải hỏi cho rõ thì sao thuốc phá thai c ố có rồi phá bỏ đi thằng khốn nạn thảo vùng tay thật mạnh cô tay cầm que thử thai d ơ lên là do ai do ai gây ra mình tôi có thể làm cho tôi có được hay sao thế nên giờ tôi đang chịu trách nhiệm với cô đây ngoan uống đi tôi thật không ngờ đời tôi lại gặp thằng khốn nạn đến như vậy chị gái tôi khi mang thai chí ít anh dể tôi mừng đến phát điên và ngay lập tức xin cưới còn anh anh lấy tư cách gì mà ép tôi phá thai hả thằng hèn kia m i n h tì thằng cổ tay vào cổ thảo dồn cô vào chân tường anh ta t r ợ n mắt lên uống đi nhanh lên tao không quan tâm đến cái thai kể cả mày nếu mày t r á i ý tao thì mày phải gánh hậu quả rất kinh khủng đấy mày tao cơ đấy anh làm thế này với nhiều cô gái chưa mợ hai mợ ba mình thấy thảo dưới nước mắt anh ta thổi phù anh xin lỗi vì đã nóng tính em uống đi được không em uống là sẽ xong tôi có điều kiện à không ngu gì ra điều kiện rồi anh lại lật kèo nhở nếu anh đã không cần đứa trẻ này đến như vậy thì chúng ta chia tay đi tôi bỏ thai hay tôi làm gì cũng nhất định không xuất hiện trước mặt anh tôi hứa đấy anh đang mất kiên nhẫn rồi nhóc hiểu không mình quay ra bàn lấy ly nước rồi đổ ra cốc thảo thờ h ồ n hển vì vừa anh ta kỳ cổ Tôi sẽ tự giải quyết Tôi tin Tôi không giải đi sẽ Anh đàn chỉ cứ về bà mình u tạo lấy tài thảo rồi ghi thảo xuống Anh ta kẹp chân vào người thảo, con tay chân người con Thảo, kẹp bóp miệng, thảo viên thuốc vào một người đàn ông bình thường khi kết hôn sẽ rất vui khi biết mình sẽ được làm cha thế nhưng với người đàn ông này thì ngược lại anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác khi biết cô mang thai chị xuyến nhanh chế đã đi gọi đại phu nhân bà xuất hiện nhưng không tin vào mắt mình khi thấy mình đang bắt chặt m i ệ n g của thảo tao bảo nuốt đi thảo ngậm viên thuốc đó nhất định mếm chặt mồi đại phu nhân chống cây c ậ y đập mạnh xuống đất rồi hô lớn h ổ công minh còn còn đang làm cái trò gì vậy mình thấy mẹ anh ta tới anh ta buông thảo ra thảo sợ hãi chạy ra sau phu nhân mẹ cứu con với bà vỗ vào tay thảo cho cô an tâm rồi nhìn mình con muốn làm cái gì đây hả con muốn giết chết con của mình rồi làm tổn thương vợ của con hay sao c o n đúng không con không cần con cái cũng không cần vợ mẹ biết t h ư a tất cả con đều không cần Vậy cuộc đời này cuộc con cần cái đời gì? mình ẹ sinh sao? con ra, để con trở thành kẻ máu lạnh như thế này thế ra trở Để kẻ máu m chỉ tay về phía thảo cô ta có hai lựa chọn một là bỏ thai hai là con sẽ cho cô ta vinh viễn và quên lãng còn nói thế mà nghe được à cô chọn đi mình quát lên nhìn về phía thảo thảo nắm chặt tay con mắt nhìn về phía vinh vẻ cứng rắn tôi sẽ sinh con của mình và nó chỉ là con của tôi thôi còn anh đã không coi trọng tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với anh hai người nhìn nhau căng thẳng mình đ ầ y vẻ cay cú anh ta cắn chặt răng đại phu nhân thì bật khóc có chuyện gì xảy ra với hai đứa thế này tại sao lại thành thế này hôm nay có mẹ ở đây cô ta đã nói như vậy từ nay về sau mẹ đừng mong con có thể đối tốt với cô con dâu yêu quý của mẹ sinh con cho con có gì là sai tất cả chúng ta con mẹ và cô ta đều sai m ì n h nói vậy rồi quay đi thảo n g ư ờ i b ị t xuống đất cô xoa tay lên bụng có mẹ ở đây rồi anh ta sẽ không làm gì con được đâu mẹ hứa đại phu nhân xoa vai cô cảm ơn con đã chọn đứa bé nhưng như vậy con sẽ mất chồng mãi mãi、con、còn em bé hơn tại phòng đấu kiếm nhật m ì n h và em trai đấu kiếm anh ta liên tục chém vào người em có vẻ rất hung bạo mình nghĩ tới câu mà thảo nói anh đã không coi trọng tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với anh anh ta trong chiếc mặt nạ bên trong lớp áo giáp ánh mắt lầm lì như rất đ i ê n dại mạnh giơ tay dừng lại đi anh anh sao đấy mình bỏ chiếc mũ ra rồi ném xuống đất cùng cây kiếm hôm nay anh không được vui ai lại làm anh tôi tức vậy thêm đoán không nhầm thì nhà họ hồ ngoài mợ cả ra thì ai còn làm anh em tức được đây cô ta nhất định phải trả giá cho hành động lần này là sao anh lên đà kéo v a i mạnh lắc đầu ý đường hỏi mợ cả đang có thai ôi trời i thật sao vậy anh ấy đã làm gì không làm gì được vì đại phu nhân biết chuyện nên đứng ra bảo vệ các phu nhân khác họ đều chọn bỏ thai để có thể được ở bên cậu cả nhưng mợ cả lại chọn em bé chị ấy thật sự mạnh mẽ tại mỹ viện nơi hàng đang sống cô ta cười lớn ôi thật à cô ta bị ngu hay sao đấy nhở cô ta chọn con hay là chọn chồng dạ đúng vậy nghe nói bên t â y viện loạn hết lên cả đại phu nhân cũng đứng ra bảo vệ cô ta thì cô ta có thai mà bảy à già đó chắc mong rồi. đó có chắc cháu lắm tháng a không sau trịnh phu nhân cao gắt gọi cho mẹ của thảo bà nói con gái bà vào đó làm dâu đã bao lâu rồi mà vẫn chưa xin được cho tôi lô hàng bị bắt lô hàng đó mấy tỷ đô bà có biết không con bé đang có thai để tôi không tiện nói để chiều tôi gọi d ụ c biết chồng không thích có con thì bỏ đi là xong đây lại cứ cố tình để bà có biết con bé ở đó bị kẻ lại không thế này thì đến bao giờ mới lo được lô hàng cho tôi trở ra nó giữ lại con là đúng Tôi ủng hộ Con g á i tôi c ò n c h u y ệ n g h ẻ l ạ h Con bé chưa t ừ n g n ó i gì. n ó v ẫ nói n s ố n g rất h ạ n h phúc v ậ y s a o không t h ử tới đó xem sao h ồ công m i n h đã không nhìn mặt vợ m ì n h kể từ khi cô ta mang thai Con g á i b à đã không c ò n được yêu thương đ ú n g là tôi đã s a i lầm khi chọn con g á i của b à nó là vô tích s ự c h ị p h v nhân c ú p m á y b à Dung l o l ắ n g gọi lại cho c h â m Con à, em gái con có tâm sự gì với con không dạ có vài chuyện có gì sao hả mẹ nó không tiện ra ngoài vì đang bầu bí hay mẹ con mình tới đó thăm em lâu rồi mẹ không được gặp nó kể từ khi nó đi lấy chồng vậy để con đón mẹ rồi hai mẹ con mình đi con cũng lo nó ra ngoài nếu c ó làm sao thì lại mang tiếng mẹ con mình chủ động đến vẫn hơn ừ để mẹ sắp d ế p làm ít đồ nó thích Màng tại ớ i cho nó t vườn hoa khu tây viện thảo ôm cuốn sách ngủ gật bụng đã rất to đột nhiên một đứa trẻ trạc bốn tuổi đi tới l ạ i l ạ i thảo cô ơi cô thảo mở mắt rồi nhìn đứa bé gái ơi nhóc sinh gái này là con của ai đấy còn là con của mẹ ngọc hoa Dạ vậy thảo xoa má rồi cười hiền hậu cô là ai vậy cô sao Cô là một mẹ bầu cô x i n h lắm thảo cười tươi đứa trẻ cũng vậy tiếng gọi lớn của mợ ba tiểu hân con ở đâu đấy mợ ba đi tới thấy thảo đang ngồi cô nhún nhẹ người chào mợ cả em đang đi tìm tiểu hân không ngờ nó lại chạy vào đây làm phiền mợ cả rồi không sao đứa trẻ này rất đáng yêu là con gái của cậu cả và ngọc k hoa sao dạ đúng rồi con bé mất mẹ sớm nên đôi lúc hơi khó bảo tiểu hân đến giờ học đàn rồi vợ ba nắm tay thì con bé giật ra không con không học thảo n h ì n đứa trẻ có vẻ rất cá tính cô nắm tay tiểu hân con gái con phải học đàn thật hay để sau này có thể đàn cho mẹ và mợ ba đi nghe cô không phải mẹ con cô không xứng đáng sao tiểu hân suy nghĩ Sự nhưng g ạ i cúi mặt k ô Cô n xinh nhìn ánh ngại Hân nhỏ đến g giờ ạ cả Cậu cả c ái Tiểu Thảo h mắt từ mợ Mợ Mợ ba ba a bao giờ h Chưa ì n nó mặt bao i ờ bé Nên rất đáng rất t hiện ư ơ n Con bé toàn g bé p h ả ở một mình Em có xin phụ nhân cho nuôi、bé. Nhưng phụ cho h có i bé tại cậu cả hay ở chỗ em nên dạo này em không chăm sóc được cho tiểu hân mấy đại phu nhân cũng không đồng ý vậy cứ để tiểu hân ở chỗ tôi đi được không ạ tôi sẽ báo đại phu nhân ở đây có thêm tiếng trẻ con tôi cũng đỡ buồn hơn vậy chăm sự nhờ mợ cả xuyến sau khi tiễn mợ bà quay lại thấy thảo đang đưa bánh cho tiểu hân ăn và đọc chuyện cho bé nghe rất vui vẻ mợ cả thật sự quý trẻ con tôi vui lắm chị xuyến ơi ở đây ngoài ăn ngủ đọc sách thì chị ít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 lấy chồng mà bị chồng lạnh nhạt sẽ rất khổ đến mợ cả tôi không khổ tôi thấy ổn dù sao thì nơi này không chỉ có tôi là vợ một người đàn ông chia năm xẻ bảy tôi không hợp với việc tranh giành hàng sau buổi trình diễn t h ử trang cô ta ghé qua cơ quan của mình lê đa đi ra cậu cả bận họp mợ tư có chuyện gì về nhà nói gặp một chút cũng không được sao đây là cơ quan mà mợ tư Ở nhà anh ấy về, là tới thẳng mượn ngó ngàng đến Lên chỗ chứ là ba ấy về tới tôi gì có đâu. đ ánh hãy hoàng h ô n chiều t à xuống cũng là lúc bà dung và trâm đến cửa nhà họ hồ vừa bước xuống xe thì đúng lúc hồ công minh đi về bà dung quay ra nhìn m i n h chợt thấy mẹ vợ anh ta cúi chào gương mặt lầm lì con chào mẹ chào chị chào con trâm gật đầu nhẹ mỉm cười tới sảnh chính đ ạ i phu nhân đòn đ à cười d ạ n g rỡ bà dung trâm và minh đều ngồi ở sảnh thông g i a đến mà không báo trước nên nếu có tiếp khách không chú đáo thì em bỏ qua cho nhớ dạ có gì đâu em biết ở đây không thiếu gì nhưng có chút đồ quê em mang lên cho cháu tiện cũng thăm nom cháu xem sao cháu ở đây sống rất tốt em cứ yên tâm vậy em xin phép qua chơi với cháu à minh đưa mẹ con đi nhé minh ngập ngừng đại phu nhân cứ ép nói tiếp đón mẹ vợ c h ú đáo đi con anh ta đã nói không nhìn mặt thảo anh ta cũng biết đại phu nhân cố tình vâng mẹ cũng đừng nghĩ nhiều Về cũng không thể thay đổi được chuyện gì đâu bà dung và trâm thấy khó hiểu trước câu nói của mình tại tây viện thảo và tiểu hân đang chơi tung bóng quả bóng văng lên cây thảo đi ra với chị xuyến cũng không với được để chị lấy cây gậy tiểu hân r ụ c mẹ thảo ơi lấy cho con đi thảo kẽng i chân nhảy nhảy rồi kinh h nhảy lên thì có bàn tay với lấy quả bóng đó là minh thảo ngã ngửa thì minh tóm tay kéo vào người của anh ta hai người nhìn nhau sau bảy tháng sống cùng dưới một mái nhà nhưng không nhìn thấy mặt thảo vội lùi lại mình chú ý đến bụng thảo khá to sau này những chuyện này cô ấy để gia nhân làm tôi là gái nông thôn tớ bé đã quen làm mọi thứ không nghỉ lại không nhì nhèo bà dung thấy thảo đối đáp lại chồng không được k é o bà vỗ vai thảo thật mạnh còn bé này ăn mới chả nói mẹ dạy con như thế đấy à ô mẹ mắt thảo sáng rực khi thấy mẹ và chị ôi hai người đến lúc nào đấy nụ cười vô tư của thảo vẫn vậy mình thở dài khi thấy thảo vẫn vậy anh ta quay đi bà d u n g gọi với con ăn tối chưa nếu chưa có thể ăn cùng mẹ và vợ con vâng thế cũng được mình ngại từ chối thảo nhăn mặt mẹ bảo anh ta làm gì còn ấy lát mẹ nói chuyện với con h â n đến kéo tay m i n h c h ú c h o c o n xin q u ả b ó n g đừng chạm vào ta m i n h lưu mắt k h i ế n đ ứ a bé sợ thảo quay lại thấy hân khóc c ô nói k ẽ mẹ v ớ i chị vào trong đi hân n ắ m tay thảo rồi khóc mẹ ơi thảo nhìn t h ẳ n g vào m i n h chắc h ẳ n anh nhìn thấy chúng tôi anh gớm mắt lắm đúng không n g ứ a t h ì anh g ã i h à c ớ gì anh chút giận l lũ trẻ tôi không cần biết lý do tại sao anh không thích trẻ con nhưng đến con anh mà nó còn không biết mặt anh còn g ọ i anh là chú anh đến xem lại đi cô đang dạy đời tôi đấy à mình b ó c cổ thảo h ậ t sợ sùa tay đừng đánh mẹ mà đừng sợ con gái còn vào trong đi con gái cơ đấy đúng là người phụ nữ bao dung nuôi cả con riêng của chồng a n h có bỏ tay ra không không thì sao thảo cắn phập vào tay của mình khiến mình nhăn mặt rồi thả thảo ra không thì cắn thảo bế hân lên mẹ con mình đi nào cắn xong thảo quay đi như không có chuyện gì dáng vẻ bầu bị y ạch tròn xe khiến mình cứ nhìn lừ lừ linda ái ngại cậu cả cậu không sao chứ ạ cô ta là cái giống gì vậy nhìn vết răng của cô ta mà xem linda bật cười mình nhíu mày cô cười cái gì có gì đáng cười Mỡ cả vẫn đáng yêu như vậy Vô đáng như yêu linda o vô nghĩ、Từ、ngày n Từ có mợ cả mỡ ơ à Và y nhảy náo nhiệt hẳn lên Tiếng nô Tiếng đọc sách, và cả nhạc、Zumba、nữa、à. Nhạc、Zumba. Vâng mợ cả nói sách cho trẻ đùa đọc Zumba Zumba Zumba cả cả ạ Mỡ ễ đẻ đấy ạ l i n d đưa cho mình xem đoạn clip thảo nhảy z u m ba bụng thì to nhảy y ạch minh cười nhẹ Rồi anh ta cười lớn cười đến không n í n được sau đó anh ta chợt đổi sắc mặt t r u n g xuống Khi thấy bụng to của Thảo Tôi phải Tôi to bụng của lạ à nào Hàng m em Mình mắt mãi rồi nhận được tin. Cậu cả dùng cơm mở thế thấy Rất tin phát nhìn Ánh chờ nhận chỗ Hàng như Lên buồn buồn Dùng bên điên video với Rồi đây? đã được được l Cậu cả cả i là nó nó chỉ dình phá mình nó không cho anh ấy đến với mình tao nhất định cho mày dày thai con khốn thảo cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau khi đi khuất mình cô đắm chặt tay tiểu hân con gái đó là bố của con đấy bố con ạ không phải đâu mẹ là bố con đấy mẹ sợ quá mẹ chỉ sợ sợ người ấy đến để ép mẹ lần nữa mẹ sợ thảo ôm lấy tiểu hân rồi c ụ c đầu vào vai con bé mà khóc tiểu hân xoa vai thảo có con mà có con mà thảo gật đầu cô sợ mình xuất hiện sẽ ép cô phá thai đại phu nhân chống gậy nhìn ra ngoài trời ba thở dài tiến duyên đặt lên bàn tách trà phu nhân lại có chuyện gì suy nghĩ à tôi đang tự hỏi có lẽ mình nó máu lạnh như ngày hôm nay cũng là do con tiện nhân đó ý phu nhân là chuyện năm xưa phải chính nó đã nhồi nhét vào đầu của mình để nó quay lưng lại với gia đình quay lưng với cả chính mẹ đẻ nó chuyện qua rồi phủ nhận được nghĩ nhiều giờ cậu ấy vẫn để cho cô thảo sinh con đấy thôi đó đã là một chuyển biến tốt rồi h y vọng rằng mợ cả sẽ là người có thể thay đổi được nó mợ cả là cô gái tốt mợ ấy chăm sóc tiểu hân mà không nghĩ đến chuyện con riêng con đẻ chăm sóc như con ruột d ồ i cho tuổi đời con trẻ nhưng là cô gái rất biết trên dưới phải cô con dâu này ta rất ưng nó chọn con chứ không chọn chồng đủ để thấy rằng chỉ có con bé mới dám đối đầu với thẳng minh gia nhân đến nói vào tay của linda linda thay đổi sắc mặt báo cho m i n h có manh bối về chuyện rắn cắn mợ cả rồi ạ nói có gia nhân nói nhìn thấy p h ú em của mợ tư lảng vàng ở quanh đông viện ngày hôm đó và quê bà ta lại chuyên nuôi rắn độc đưa bà ta đến đông viện còn chuyện dùng cơm ạ nói với mẹ vợ tôi là có chuyện gấp nên không thể tới chứ không phải cậu ngại đối diện với mợ cả sao tôi đã nói không quan tâm đến cô ta là sẽ không quan tâm cô biết đấy cô ta đã làm trái với máu của tôi vâng trong bữa cơm nghe người báo anh ta bận thảo lại mừng d ỡ ở trong lòng mẹ chúng ta ăn thôi chồng không tới mà con vui ra mặt vậy là sao trầm thở dài em phải biết giữ lửa hôn nhân phụ nữ bây giờ khéo còn chẳng giữ được chồng nữa là em không khéo được ý cứ nói chuyện với anh ta được vài câu là m lại cãi nhau thôi thật à vậy em định cứ như vậy sao bà dung thở dài nói còn ngang như cua nếu sống cứ l ạ n h nhạt với nhau thì sống làm gì anh ta có vài cô vợ mà mẹ thế nên chuyện chán nhau chỉ là sớm hay muộn thôi đứa bé c á i này là là con của vợ đã mất con rất hợp con bé nên nhận chăm sóc ừ mất mẹ cũng tội tê con đi siêu âm là trai hay gái chưa con trai mẹ tốt quá rồi ăn đi con ăn nhiều vào sau sinh con ra cậu cả sẽ thương con hơn yên tâm bà không hề biết anh ta và cô lục đục không nhìn mặt nhau chính là vì cô nhất quyết sinh đứa trẻ này ra tại đồng v i ệ n tiếng xoa tay xin xỏ của v h ụ em bên cạnh hàng bà ta bị bắt nằm úp trên ghế và bị đánh cậu cả tôi xin cậu quê tôi có nuôi rắn nhưng tôi không làm vậy đâu cậu cả tôi sao dám làm thế được lê đã quát lên hôm đó bà tới đông viện làm gì tôi mới tới nên đi lạc cứ loanh quanh già cả lẫn rồi chỉ tôi không có lá can thả rắn vào phòng cậu đâu cậu xem xét mây ngồi sau tấm màn tre anh ta vẫn ung dung vẽ bức tranh con rắn đang ngóc đầu lê đ ã hỏi nhẹ cậu cả bà ta vẫn không nhận tội mình thở dài Trong một toàn thì ta tin bà sẽ không làm. Con hồ nhè nành trước mặt tôi tôi ra Con sao nhà này nuôi Nếu như không nhảy xuống không? Nếu không nhe nành nữ nói không hồ hồ hồ phụ bà làm bà bà bà làm. là đấy vậy có cá có Cậu cả cả Cậu được. dám dám em. rồi. sấu. sẽ sợ lê đà đưa bà ta ra hồ c á s ấ u vâng cậu cả cậu cả oan cho tôi quá ngô thanh hằng chạy tới đồng viện khóc oan ức cậu cả cậu có thể không cần em không ngó ngàng đến em nhưng cậu đừng ghét em đến mức như thế này có được không vú em của em chỉ đi lạc vào đó vậy mà cậu quy cho vú tội thả rắn khác nào cậu nói ép làm chuyện đó mình vứt chiếc bút vẽ xuống chân anh ta ánh mắt không vui vẻ bước ra ngoài hằng khóc thút thít quê giữa sân em có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo <cười> đảm bảo mình cười khầy danh dự của cô trong gia đình này hoàn toàn không có giá trị anh coi thường em quá rồi đấy về đi em vào đây vì anh cơ mà sao anh có thể đối xử với em như vậy được Hồ、công、Minh h Công c này ư cô, cô anh đã làm tổn thương em rồi đấy hồ công minh sẽ có ngày anh phải quay lưng nhìn em minh cười khẩy nhẹ rồi lạnh nhạt bước qua bên hồ cá sấu mình đứng bên trên thả thịt cho cá sấu ăn phú em của hằng vẫn ngoan cố tôi không làm cậu cả làm như vậy là đang ép tôi nhận tội thả bà ta xuống mình rất ghét phải nghe trình bày anh ta lạnh lùng nhìn p h ố em của hằng đang dãy rụa hằng đứng ở sau gốc cây ôm miệng khóc phủ ơi c o n xin lỗi đám cá sấu lao tới chỗ bà ta bà ta hét lên bơi vào bờ thì có con cắn nên máu chảy l i n h láng trên mặt hồ mình đứng cầm kéo cắt tỉa hoa trên bờ nhưng không có chuyện gì vẻ máu lạnh của anh ta có vẻ gì đó rất bệnh hoạn không thương xót người khác t ừ n g tiếng kéo cắt cũng là lúc vũ em của hằng kêu thảm thiết đại phu nhân đi tới hằng chạy ra khóc lóc mẹ ơi hãy cứu vũ ấy mình con hãy cho bái con đường sống cận kể cái chết thế này mà bà ấy như vậy chứng có tắc của cho cho khác có con không phải do bà ấy làm. Nhà họ Hồ có quy tắc riêng của nhà họ Hồ. thương phải những thể nhiên thả rắn vào giết con hay riêng Nếu này ngang rắn giết tỏ xót ta, kẻ lối do vào sao? bà bà làm. làm ấy quy mẹ mờ sau ý mẹ là không phải do bà ấy con cho vớt lên đi không bà ấy chết mất chuyện ở đây con đang làm là làm đúng với luật t ô i mong mẹ đừng tham gia vào phu nhân ấp ủng vì quyền trong nhà lớn nhất vẫn là hộp công minh tiễn mẹ và chị ra cổng thảo buồn bã ô mẹ m mẹ ơi khi nào sinh xong con về mẹ chăm nhé nhất định rồi đ ể được tháng mẹ sẽ đến đón con về nhà vừa qua chỗ đại phu nhân mà không có ở đó nên con chào mẹ chồng con một tiếng cho mẹ nhé vâng mẹ và chị đi cẩn thận nhé thêm duyên hớt hải ra báo với thảo mợ cả ạ, chị ó c u Chuyện, không hay rồi. chuyện gì vậy à? Tiểu muốn Màu nhau y hay vậy thấy hay cây ệ n không Hân nói muốn đi tìm bố. Rồi sao Con không Con trốn người tích chia hốc chú ý. Đi thôi gì sao ra rồi Rồi rồi đi mãi Mọi đi các c tìm tìm tìm ạ? ạ? mất mà bố bé bé ở ý, xuyến và thảo hớt hải đi tìm mọi người chia nhau ra khắp nơi đều không thấy con bé bụng cô gò lên rồi lại đau hồng mợ cả cô cứ nghỉ ngơi đi Nơi này rộng lắm, thảo ô i đi sẽ tìm Mỡ cả cứ n g ỉ đi đâu giờ ạ Không sao đâu. Con bé chắc giờ cũng sợ lắm. Chắc Con cũng sao sợ bé lắm là tới chỗ gọi là đài nguyên văn nơi mà nhà họ hồ thường tổ chức tiệc ngắm trăng mỗi kỳ trăng sáng thấy con bé đang đứng ở trên đó chị xuyến đỡ tay cô đi bộ lên đấy bật lên khá cao thấy tiểu hân đi xuống cô thổi phổ nhẹ nhõm sao con lại tới đây đấy mọi người đi tìm con khắp nơi kìa có cô bảo mẹ con đang ở đây cô cô nào vậy có phải con là đứa trẻ không ai cần nên mẹ con mới bỏ con không mẹ trời ạ ai nói vậy con yêu đừng nói linh tinh nào bố không cần con mẹ con chết rồi ai nói với con những lời như vậy mẹ thảo sinh em bé xong cũng không cần con Còn có không muốn em Mẹ em bé. Mẹ bảo em đi đi. Tiểu Hân đầy thảo i ể u â n đầy t h khiến cô chân ngã cô trượt lan n xuống bậc t h g hoảng Chị chạy cả, cả. hốt Thảo Xuyến đến. Ôi mỡ cả. mỡ l ă n lăn bụng cô đập vào bậc thềm tiếp đất xong thảo r õ n g xoài rồi tay run run sờ lên bụng máu chảy xuống chân ồ ạt m ư ợ cả chị xuyến hét lớn tại bờ hồ gia nhân hô lớn báo đại phu nhân và cậu cả có chuyện rồi đại phu nhân cậu cả mợ cả đại phu nhân quát lên nói đi mợ cả làm sao、M、mợ cả ngã từ bậc thềm ở đài nguyên văn ạ ô i trời ơi mình cắt xoẹt rồi quay ra trừng mắt cái gì hàng cười nhẹ <cười> có chuyện rồi nhỉ tào nắm chặt tay chị xuyến chị xuyến Chỉ có hai chúng hai cả... thảo ôm bụng cô nhăn mặt máu chảy ra nhiều hơn mình đi tới đúng lúc mợ ba và mợ hai cũng chạy tới anh ta ôm lấy thảo nhấc lên thấy máu chảy đầy chân của thảo cô đi tới đây làm gì tôi đi học mát thôi đang bầu bí cô leo lên cầu thang làm gì cho dễ sinh ấy mà cô vẫn cười nhẹ giờ thì dễ sinh chưa thấy thảo l i ệ m đi t ạ i buồng thõng mình lại gọi cô đang bầu bao nhiêu tháng rồi trả lời đi thảo lúc này vẫn đang lờ mờ tôi đau bụng anh đừng bắt con tôi đi đ i nhớ anh hứa đi cô nghĩ tiếng i đi, Chiếc Đại Thiếm tai nói Tiểu Tiểu lại độc đến đây Đừng để đầy đẩy ác mức con của chúng ta mà. Đừng để mất con、Mình、cắn chặt của khóc Có chuyện Cháu cháu cơ áo máu thế Mình rằng trắng anh dính nhật này Duyên Hân nhìn Hân như mà mất làm Mợ Hứa phụ thảo ta ta Ba vậy vậy là vào mà Do sao gì bật tốt ké với lách tách những giọt máu chảy xuống dưới nền đá lạnh lẽo của bệnh viện Thảo trước khi vào phòng vẫn nắm chặt tay Nhất mắt. ta Thảo trong. Ánh mắt rất ta thuốc hút. tư. theo. khi phòng hồ Minh. định phải Minh Anh lạnh không Chiếc Minh ánh Anh châm cạnh. vào con. vào ra Rồi Rồi được cậu cứu câu cấp cứu đòi đôi nói ngồi dõi vẫn vẫn đàn nắm lùng bên buồn. Lên buồn gì. mồ đẩy xe bỏ bã cậu cả cô ấy sẽ không sao đâu mà hy vọng là như vậy tại nhà họ hồ tiểu hân khóc rồi nói cho bà nội nghe có cô bảo con mẹ thảo không cần con nếu mẹ sinh em bé cô ấy là ai con không biết cô ấy là cô búp bê hàng cười nhẹ cô ta nhớ lại vô tình thấy bé hân đi qua khuôn viên cô ta lấy chiếc màn đạp búp bê đeo lên rồi đi ra nói kiểu k h à n giọng với tiểu hân chào con hân thấy tò mò vì chiếc mặt nạ nên với tay cô ta nắm lấy tay con bé và nhồi vào đầu con bé những câu nói không hay tại bệnh viện bác sĩ đi ra lo lắng cậu cả tình hình rất căng vợ cả bị băng huyết nên giờ chúng tôi phải mổ nhưng em bé sẽ sinh non nghĩa là sao em bé có thể sẽ khó sống nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức Tôi báo với cậu cả một tiếng với báo cậu cả đại ể cậu chuẩn bị phu nhân đang tụng kinh có mõ ở nhà bà c h ư a thấy ngọn nến trước ban phật vụt tắt ánh mắt đại phu nhân lo lắng t h ế m duyên vội báo phu nhân tôi đã làm theo ý của người rồi ạ nhưng như vậy Thì tội cho cô Thảo quá. Nơi này thật sự nguy hiểm. Ta cho hiểm. không còn cách nào khác.、Mong、chúng hãy hiểu cho Nơi già cô còn nào Mong quá. nguy này này. bà sự đêm ạ i cuối người phụ cập Phật. nhân thờ ban trước đ hôm đó s ớ m chớp ầm ầm thảo nằm hôn mê đang được phẫu thuật hồ công minh ánh mắt sắc lạnh ngồi một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó bác sĩ đ i ra thông báo mợ cả đã ổn con em bé về sinh non nên không qua khỏi minh thở mạnh anh ta gật nhẹ cảm ơn bác sĩ linda bật khóc cậu cả vậy mợ ấy sẽ thế nào sau khi tỉnh lại đây mợ ấy bất chấp tất cả để có thể sinh em bé giờ phải làm sao đây mợ ấy s ắ phát p điên mất chuyện này cô ấy lo trôn cất đứa trẻ tôi lúc này cũng không biết nên làm gì chỉ biết rằng đó là số mệnh và tôi thì không thể thay đổi được số mệnh mình quay đi buồn bã mợ ba đứng chờ bên ngoài thấy minh ánh mắt buồn nên mợ ba hiểu ý cậu cả ổn không đứa trẻ mất rồi mợ ba ôm miệng xúc động nước mắt rơi xuống ôi chuyện này mợ cả mợ cả với tính cách của mợ ấy sẽ thế nào đây anh đột nhiên lại thấy buồn rất buồn lâu lắm rồi anh không có cảm giác này anh anh mình đưa tay tóm lấy một bên n g ự c áo vợ ba với tay ôm lấy minh để anh ta t ự vào vai của cô em hiểu em biết cậu cả của em là người như thế nào em biết mình như mất hồn trên vai của vợ ba tiếng chim hót líu lo trên cành trong góc của giường bệnh thảo ngồi như một cái xác không hồn ai hỏi gì cũng không nói ánh mắt cứ nhìn xuống đất bà d u n g mẹ của thảo nắm tay con c ò n c o n trẻ sau này sẽ lại có những đứa con khác đứa bé không có duyên với con còn cứ thế này mẹ sợ lắm c h â m xoa v à i thảo sao em không khóc đi em khóc có lẽ sẽ khiến em đỡ buồn hơn đỡ đau hơn con người sinh ra là để có cảm xúc em thế này chị và mẹ lo lắm thảo mỉm cười nhìn mẹ và chị gái khiến cả hai càng lo hơn em ổn em m u ố n ra ngoài mẹ ở đây nhé còn có chuyện muốn nói riêng với chị trâm Ừ. để mẹ đi lấy xe đẩy trâm đẩy em gái trên chiếc xe đẩy đi qua khu em bé nằm trong lồng kính thảo giơ tay chị dừng lại chút đỡ em lên n h á trâm đỡ thảo đứng dậy thảo nhìn những em bé đang nằm trong lồng kính cô mỉm cười c h â m xoa lưng thảo đừng buồn em n h ớ thảo nhìn em bé ọ oe cô rời giọt nước mắt đầu tiên em bé của em là do em không cẩn thận con của em chết vì em trâm bật khóc không phải đâu thảo ơi không phải đâu em à thảo chỉ ngón tay qua ô cửa kính chạm vào ngón tay của em bé trong lồng kính cô nhàn mặt khóc lớn con của mẹ còn ở đâu rồi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 các con năng qua lại thăm hỏi m ợ bà cúi đầu dạ vâng m ợ hai cũng tỏ ra rất buồn chỉ có hàng cô ta mỉm môi cười nhẹ trở về phòng hàng cười cùng mụ vũ em sau khi bị mình tra hỏi mụ ta bị mất một mắt và cổ đầy sẹo đúng là trời giúp chúng ta đúng không hả vũ tôi nhất định giúp tiểu thư lên làm vợ cả cô ta sẽ không trụ được lâu đâu thảo và chị gái ngồi ngoài công viên cô cười nhẹ với chị gái để chị thấy em như vậy làm chị cười rồi hầm à nói gì đấy b ấ t con ai cũng vậy mà em muốn nhờ chị giúp em nộp hồ sơ hồ sơ gì đấy em muốn xin đi du học số tài sản năm mươi tỷ mà c h ị phu nhân đưa em muốn trích một khoản để đi du học em nói với mẹ chưa còn nhà họ hồ thì sao em muốn nhờ chị nói với mẹ còn nhà họ hồ em sẽ có cách dứt điểm em nghĩ kỹ chưa em nghĩ rồi em sẽ kết thúc mọi chuyện đáng lẽ có đứa bé sẽ làm bối ràng buộc nhưng em đã mất con em không còn lưu luyến gì cả không phải em nói là được đâu cứ giải quyết dứt điểm rồi nộp hồ sơ cũng không muộn em hiểu mà vậy chờ tin của em mình đi qua cu hồ tây nhìn chỗ anh ta và thảo đứng ngắt kem mình cứ nhìn cho đến khi xe đi xa cậu cả cậu hôm nay đến thăm m ợ cả chứ hôm nay m ợ ấy ở viện về tình hình s a o rồi m ợ ấy không nói năng gì cả không có phản ứng bất thường nào ngoài việc không nói gì mình thở dài Anh ta trở về nhà Viện Thấy trở tới Tây về đi mình bước vào thấy thảo đang ngồi tay cầm bình sữa và chiếc lúc lắc cô đang sờ chiếc nôi rồi tựa đầu vào chiếc nôi mình bước tới gần hơn đứng trước mặt thảo thì thấy thảo đang khóc anh ta sờ lên má thảo rồi gạt nhẹ nước mắt cho cô thảo vẫn mở chừng mắt nhìn m i n h hẳn là anh vui lắm nhở mình khựng lại anh hẳn là rất vui đứa trẻ này ngay từ đầu đã không được chào đón nó biết bố nó không cần nên nó đã đi rồi anh vừa lòng chưa đừng nghĩ vậy anh biết bây giờ em đang rất buồn anh cũng vậy anh buồn <cười> chúng ta chia tay đi đây là điều em muốn sao Tất、nhiên. tôi ghét、anh. Tôi ghét phải nhìn cái bản mặt của anh. Tôi thả chết, còn hơn là tiếp tục Tôi ghét. ta tay. nhiên, anh. nhìn bản anh. còn hơn sống ở đây, bên kẻ khốn nạn như anh. Tôi ghét. Anh đồng、ý. chúng phải ta chia cái của là ở đây, kẻ ý, quý vị thân mến vậy là chúng ta vừa nghe xong tập bốn của bộ truyện ngắn giải thoát số phận của nữ tác giả tống thị phương anh Trong tập thì Thảo từ rằng chuyện này dường như Ngay không nghĩ mình chọn cuộc của kịch. cô được cả hề đầu, đầy làm đời đã bi của hồ hồ công minh rồi để rồi sau đó chỉ sau đám cưới không một ngày thôi khi cô phát hiện ra mình có thai thì hồ công minh làm mọi cách để bắt buộc cô bỏ đứa trẻ này đi thảo đã không chấp nhận cô đã làm trái với ý của anh ta để rồi sau cùng cô chịu sự kẻ lạnh của anh ta suốt mấy tháng trời về làm vợ sau đám cưới dường như hai người không còn gặp mặt nhau một lần nào nữa và thậm chí đến thời điểm hiện tại Anh ta còn có một đứa con, có một đứa còn con con người một một có có mà do gái vậy ợ được cả trước Công cũng của con con của cô chú tuổi tâm đến sự tồn tại biết ra rằng nhưng người đó đã đến đứa con này. Và đứa đàn đó sinh sự Minh gái lại gọi không quan này nhỏ không ông mình vẫn anh Hồ hề hề và là v bố bé thì nguyên nhân nào dẫn đến một người đàn ông như hồ công minh lại có thể lạnh lùng tan nhẫn đến mức như vậy và rồi thảo lại một lần nữa không thể giữ được đứa con của mình lần này cô quyết định ly hôn cô không muốn trói buộc cuộc đời của mình bên cạnh một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn như hồ công minh nữa nhưng liệu rằng lời sau khi lời đồng ý của hồ công minh thoát toát ra từ miệng của anh ta thì mọi thứ có được xuân sẻ giống như là cô đã từng nghĩ hay không bên nhà họ trịnh đại phu nhân nhà họ trịnh bên đó có dễ dàng buông tha cho cô như vậy hay không cuộc hôn nhân này liệu rằng có thể nào chấm dứt xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với t r à thanh đến với tập tiếp theo tập năm của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh hoa hồng đen vào khung giờ này ngày mai đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để câu chuyện của chúng ta thêm phần hấp dẫn và cũng là để ủng hộ cho t r à thanh cũng như ban ekip của hoa hồng đen quý vị nhé còn bây giờ thì t r à thanh xin mến chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn có một đêm n g ọ t giấc